Lần hồi sĩ quen thuộc với công việc dạy học, ông đốc phủ tạc mến sĩ, xem anh như người nhà, cho anh mượn sách đọc thêm. Bà Năm nấu bếp rót nước sẵn, mời anh uống khi tan buổi dậy sáng. Nhìn bộ quần áo ít thay đổi, bà hiểu ngầm cảnh túng thiếu của người làm công đang sống tạm bỡ buổi đầu. Trưa đó bà hỏi, «Thầy có phiền mấy đứa nhỏ vô lễ không?» Nó nói chơi vô tình phải không bà Thủng thẳng mới sửa nó được Thôi xin cứu bà Tôi về Sáng mai tôi trở lại Thầy về tới đâu lận Dạ ở bàn cờ Thấy sĩ có vẻ đói Bà Năm trở xuống bếp Đem gói khoai lang ra Mời thầy ăn khoai với tôi rồi hãy về Nãy giờ tôi có ý mời Nhưng mà ngại Phải chi thầy bàn với ông Đốc Phủ Xin ăn cơm trưa ở đây Trước tấm lòng chân thật ấy, sĩ cảm động. Bà cứ ăn, tôi về, ăn cơm sớm. ổng đồng ý nhưng chờ vài ngày. Thầy ăn cơm quán hả? Dạ. Một tháng bao nhiêu? Sĩ nói thật. Ăn cơm bữa, tùy ý mình, năm ba cắt. Thời buổi này đồng tiền kiếm khó mà đem xài không mấy hồi. Thầy nghĩ coi, cái gì cũng lên giá, với tương chao cũng vậy. Thấy lòng trao trong rũ, sĩ tò mò. Bà mua mấy thứ này nữa hả? Tôi ăn chay thầy ơi. Bà có đạo hả? Bà Năm ngồi xuống ghế suy nghĩ vài giây. Tôi có đạo mà cũng như không, mà không đạo cũng như có. Nói ra lòng vòng lắm. Bà con lối xóm hỏi tôi hoài, không biết trả lại làm sao nữa. Thấy sĩ ngạc nhiên, bà Năm nói tiếp. Tôi gốc ở miệt thất sơn, chứ đâu phải ở đây. Tôi có một đứa con trai đã chết. Nhớ nó, thỉnh thoảng tôi ăn chay. Xóm này, thầy coi, năm ngoái năm kia còn đất quang, nhà cửa mọc lên như nấm. Cái nhà lá một căn kế hàng rào đằng kia. Tôi ở đó với dâu, với cháu nội. Sĩ nhìn dãy nhà cất dọc theo hàng rào. Nhà nào nhà nấy gần giống nhau, khó phân biệt. Tận đầu đường, một con bé chạy nhanh lại tóc xõa rối nùi bà năm lên tiếng chạy đi đâu vậy xin trầu cho má mày hả nó nhìn sĩ bẽn lẽn mắt con nói bà nội mượn ống quẹt về nấu cơm ống quẹt ở nhà đâu chị con bỏ túi đem ra ngoài rỉ cãi con huệ bữa nay không đi gánh hồ sao con bé đáp chị con thôi gánh hồ rồi sao vậy một ngày trên năm các bạn mà không chịu làm tưới cải mướn múc nước giếng cực gần chết còn nhỏ đó bộ khùng sao tưới bằng mồ hôi nhiều hơn nước giếng con bé sụ mặt đâu phải nội hồi sáng nội có biết không chị hai nói với má chỉ không gánh hồ nữa chú cai chọc chỉ hoài đòi cưới chỉ chỉ cự lại chú cai hăm đuổi chỉ nói thà thất nghiệp chỉ không cho ai ép duyên hết Má biểu chỉ chịu lì đi cho qua buổi. Má nói hãy chỉ nghĩ, má ở không, làm sao có tiền mua gạo. Bà Năm nói, có vậy thôi sao? Dạ, tội nghiệp quá đời ơi, má đánh mạnh mà chị hai khóc nhỏ rí, khóc lớn sợ người ta cười, thấy vậy con cũng khóc luôn. Bà Năm im lặng, chập sao lấy cái hộp quẹt máy đưa cho con bé. Về đi, nói chuyện lâu rồi, chạy về lẹ. Má mày rầy bây giờ. Con bé cầm cái hộp quẹt, ngước lên sĩ. Trong ý nó muốn chào nhưng không dám. Nó bước ra về chậm rãi, đôi mắt không quên nhìn tấm bảng đen của sĩ dọn ra để dạy học. Bà Năm trông theo, nói để cho sĩ nghe và để cho mình nghe. Con nhỏ ham học mà không học được. Rồi quay mặt về phía sau nhà. Còn con Huệ Thiệt tôi thương con nhỏ đó hết sức. Má nó đánh nó, nghĩ cũng quấy, nhưng đâu phải vì ghét con mà đánh. Đó là có ý đánh ai, đánh cái gì kìa. Đánh kiểu chạy nọc phải không thầy? Còn con nhỏ, có hiếu mà hiếu tầm bậy. Mẹ đánh quang, mình phải biết chạy tránh đòn. Tiếng còi xe lửa hú lên phía gò dấp. Bà Năm giật mình, nhớ lại mớ khoai chưa gọt. Còn ngỗ ngang trong rổ Thôi Mần công chuyện mới được Nói riết thành nói xàm Nín thì bực bội trong lòng Đôi mắt của bà càng sâu thẳm khổ não Sĩ nhớ mình phải về ăn cơm Nhưng đây là lúc mới quen biết với bà Và cũng dịp rất tốt Để đến chỗ quen thân hơn Anh nói nhỏ với bà Nghĩ tội quá Con bé hồi nãy tưới cải cho ai Gần hay sai vậy bà Bà Năm vừa cười vừa nói Ở chỗ cái giếng có cây cần đóng vô góc gòn kìa Trước mặt sĩ là cây gòn Góc lớn xanh tươi Nhánh bị đốn còi cọc Cần múc nước là cây tầm dông dài Một đầu có dằn một khúc cây nặng Đầu kia có móc để tra chiếc gầu vô Một cô gái đang cố sức đút đầu cần xuống Cho gầu thòng sâu dưới giếng Chập sau phăng lâu lắm vì giếng sâu cỡ bảy tám thước dư cô gái chụp lẹ chiếc gàu tháo ra khỏi đầu cần xách đến mãi liếp cải đằng xa để tưới sĩ cố gắng quan sát dáng người thon thon tóc bới gọn chiếc áo bà ba bằng vải bông rách ngay cùi chỏ sĩ nghĩ thầm đẹp hồn nhiên có thua ai đâu nước da hơi đen một chút trắng da vì bởi phấn dồi đen da gì bởi bởi cái gì bây giờ tìm đâu cho ra được dần ôi không lẽ nôm na đen da gì bởi em tưới cải trưa nghe thì bất tài quá có chuyện gì đó thầy giáo bà năm hỏi sĩ bẽn lẽn nghe rằng nãy giờ bà theo dõi biết được tâm sự của mình dạ tưới nước cực quá anh nói thêm cố ý lảng qua chuyện khác ừ, kế bên mấy líp cải xà lách gần líp dạng thọ cây gì giống cây bóc quá bà bông cỏ thầy chưa biết sao trồng lấy bông đem bán cho họ nuôi chim dạ chim gì chim bạch yến hoàng yến tôi nghe phong phanh miệt thầy không có ai trồng bông cỏ sao nãy giờ quên hỏi thăm thầy thiệt tình ở làng nào lên nghe họ đến quê quán sĩ bùi ngùi tất dạ quê anh cách xa đây ba trăm cây số trong phút giây anh thấy ẩn hiện trước mắt cảnh đồng quang với tiếng trẻ thổi sáo trên lưng trâu vợ anh đang ngồi câu cá bên cạnh đứa con còn nhỏ quá trong khi nồi cơm trong nhà sắp sôi mùi củi tràm tươi cháy hăng hắc hơi nước cơm xông lên nghĩ tới đó mà anh ngẩn ngơ ngơ ngẩn quên đói bụng Dạ, cháu ở miệt rạch giá gần ba thê, cháu đã nói với bà một lần rồi. Vợ con gì chưa? Thầy... Dạ, có rồi, tôi dạy học tạm đây chừng nào khá mới đem lên. Bà Năm lẩm bẩm. Ờ, để tôi coi, không chừng được. Tôi giúp thầy. Trưa nắng gắt, dì chính nằm trên võng đưa qua đưa lại, kéo ca kéo kẹt. Nắng lầm rầm xuyên qua kẽ lá của dàn mướp, Rọi chấp chóa vào mắt. Bực mình quá, dì nằm nghiêng một bên, Mồ hôi bắt đầu tươm dưới lưng, Thấm vào chiếc áo bà ba đen. Biết sao bây giờ, chẳng lẽ trở vô nhà? Nhà thấp quá, nực hơn ở ngoài sân. Dì liêm diêm đôi mắt, Thoạt nhìn qua ngỡ dì sắp ngủ, Nhưng thực ra dì đang thức, Tâm tư bối rối xáo trộn, Nhất là từ hôm nhận được Năm chục đồng của ông Đốc Phủ gửi cho Để dứt khoát tình nghĩa Mấy con ông bầu bay hù hù Lượn dòng bên mấy bông mướp vàng que Khuấy rối mãi sự yên tĩnh Bữa nọ cách đây một tháng Dì nghe như có tiếng ông bầu Nhưng đó là tiếng máy bay của đồng minh Và Nhật Bổn đánh nhau Xóm này xa căn cứ Nhật Dì nhẹ lo về cái chết bất đắc kỳ tử Nhưng cũng còn muôn nỗi lo khác Lo nhà ở, lo nước uống, lo cho thân phận mình Một quá phụ đang có chữa quan ngày mai đây, mẹ chồng dì, bà Năm sẽ hay biết Con gái dì, con quệ cũng hay biết Và tất cả hàng xóm Cái chết bất đắc kỳ tử về thể chất còn chưa tới Giờ đây dì đang chứng kiến cơn hấp hối triền miên của tâm hồn Tội mình làm, mình chịu. Nhưng làm sao lo cho con? Con quệ đang lớn lên trong hoàn cảnh xa hoa Lắm cạm bẫy, đầy gương xấu như gì là một. Con bé thì thiếu ăn thiếu mặc chưa học hành. Bất giác gì hát câu hát xưa cho giải muộn. Một mình tôi phải một mình, Chịu ôm củi quế, chịu trình gạo hương. Chình là cái gì hả má? Dựt mình quay lại Thấy con bé nhảy nhại mùa hôi Đang đứng sớ rớ bên giọng Vì gắt giọng Chính là cái hũ Thứ hũ ngày xưa đã đựng gạo, đựng tương Sao không kêu cái hũ Mà kêu cái chình hả má? Hỏi tầm ruồn hoài Đi đâu mới về đó Đi chơi hoài hả? Mình mấy lắm lem Có vằn có vợn, thấy không? Con bé đứng yên Dì chính cũng nín lặng, biết mình đã gắt gỏng với con. Ở chống này muốn sạch sẽ phải có nước. Lóng rầy trời hạn, giếng cạn rồi. Con bé nhỏ quá, yếu quá, múc nước không nổi. Còn quệ chị hai nó, mãi lo múc nước tưới cải cho người khác. Nên đâu rảnh rang mà múc nước cho nhà. Dì nhìn con thương hại. Mượn ống quẹt rồi, nãy giờ con đi đâu? Dạ, con đi đằng nhà ông phủ. chập sao con bé lại đứng gần, nói nhỏ. Ở đẳng có thầy giáo dạy má ơi. vậy bé hai, bé ba hả? Thầy giáo nào vậy, sao má không hay? Nhưng mà con ơi, mắt trăng giận hoài sao con quên? Má giận gì hả má? Vì chính ngồi dậy vuốt tóc con. Má giận con đừng có lại nhà ông đốc phủ, nhà người ta khá giả. Sao hôm trước con lại đó, má không rầy? Bữa hỗn khác, bữa nay khác, con chó bẹt rê cắn có ngày. Nghe mẹ nói vô lý, con bé cãi lại. Đâu có hề gì má, biết rồi chó nó quen, con lại mấy lần, chó không cắn con đâu. Mặc dù vậy, con đừng có lại đó nữa. Mình thủ phận của mình, đời bây giờ... Con bé nhướng mắt lên tìm hiểu. Bé hai, bé ba, hai đứa đến nào cũng rủ con đến nhà nó chơi. Nó nói ba nó dễ lắm. Bữa hổng con vô tới salon nhà trên nghe radio, ông phủ về bất thình lình. Ông hỏi thăm má có ở nhà không rồi nói, cho con ghét cưng hai đồng xu nè. Vì chính muốn ứa nước mắt. Thôi, rủi bề vì mất mát đồ đạc trong nhà, người ta nghi con ăn cắp bắt đen đi bỏ bót. Má không làm sao lãnh con ra được. Thì sao á, con đừng có lấy tiền như vậy. bố ổng còn cho nữa sao má? Dì chính quay qua phía khác, Nhìn trời cao thở dài, Nắng cháy hừng hực đổ sao. Xa xa đôi máy nhà lợp tôn, Ngời lên màu thủy ngân, Tưởng chừng sắp chảy ra thành nước. Mấy con chịch nãy giờ nép dưới bóng cây so đũa đằng kia Đi chậm chạp trở về. Biện kêu cáp cáp, nghe mòn mỏi nhỏ rí. Biết bị dịch đang thèm nước, dì bảo con bé. Múc nước cho dịch uống đi con. Con bé lật đật chạy vô nhà, chập sao chạy trở ra. Gần hết nước rồi má à. Coi kỹ lại coi, hồi nãy má nhớ còn nước ở trong lu Con coi kỹ rồi, còn hai ba lon gì đó, sát đấy Múc hết ra đây. Múc hết lấy gì rửa chén tưới cây mận của con Làm bá láp Trồng trọt gì Chừng một tháng nữa má về quê đem lên một cây trứng cá Mặc sức mà trồng Vậy hả má Nhớ nha má Mấy con dịch đi te te về nhà Đến nếp mình dưới vàng mướp lon nước đổ xuống mé khạp Bị dịch uống một hơi cạn ráo Ngóng mỏ lên Tội nghiệp Múc hết đi con Tới đại linh mình nó cho mát, dịch là giống ở dưới nước, sống khô khang hoài chịu sao nổi. Để má nhớ lại coi, mua hồi tháng 10 tới giờ được 6 tháng, 6 tháng nó lội trên đất khô. Ở trên khô hoài nó biết lội dưới nước không má? Vì chính tức cười, biết chứ sao không, nhưng sông rạch ở đâu mà cho nó lội bây giờ, mình làm thịt nó trước mùa mưa. Đời nó vô phước, chẳng bao giờ lội trong nước lạnh Lội trong nước sôi thì quả may Tháng tư này, đám vỗ của ba con Bà Năm ngồi xuống, dướt mồ hôi trán. Chữ ăn cơm sao, má mày ngủ rồi hả bé Dì chính mở mắt Mới về hả má, con đâu có ngủ Bữa nay má về sớm Bữa nay hơi mệt, theo lẽ ăn cơm ở đắng luôn Nhưng má muốn về đây cho vui Ở đẳng bực bội lắm Bà vào trong bưng nồi ra Chờ lâu đói bụng Con bé mừng quính Chạy vô chảo xúc ra một dĩa lương xào sáng nghệ Dì chính ngồi dậy Xúc hết ra bé Để chờ chị hai mày một chút thôi Dì nói với bà Má ăn thử coi Lương ngon lắm Ở dưới mình mùa này nhiều lương rồi Đặt lương bằng trúng Ờ cái ống trúm miệng trên này con chưa thấy ai xài bà năm gật đầu con nói má mới nhớ ba con huệ hồi đó hảo món lương lắm nước chua nổi là nó mua tre về nó thích nhất món lương um con còn nhớ cách um lương không bữa nào có tiền mình ăn một bữa um lương làm sao dì chính quên được hái mới rau ngủa về lặt sạch sắp trên dĩ Cứ một lớp rau ngổ, một lớp lương, hấp chín, mùi rau ngổ thấm vào làm thịt lương bớt hơi tanh, mùi lương bắt qua rau, rau thêm vị ngọt. Phải, đúng như lời bà Năm, chồng dì hồi còn sống thích món lương um với rau ngổ. Dì nói, hồi đó ba con quê hảo món lương um bây giờ dễ gì tìm được rau ngổ tươi, tìm được chăng nữa ăn cũng không ngon bằng hồi xưa. Bộ con nhớ miệt dưới hả? Má về dưới thăm hoài mà không nguôi. Cờ khổ. Mấy bữa nay lại có thầy giáo dạy đàn ông phủ. Thầy ở miệt dưới lên mà quên hỏi thăm tin tức miệt mình. Con bé ngưng đũa nói với bà Năm. Thầy giáo đàn ông phủ quen với mình hả bà nội? Làm sao biết quen hay lạ? Phải thầy ở một xứ với mình thầy biết bao nhiêu vì chính nói miệt mình vài ba hạt chẳng rạch giá cũng cần thơ châu đốc gần nhau sẵn trớn bà năm nói mà thấy thầy giáo người coi bộ hiền hậu mấy đứa con ông phủ làm thầy phát đừ dạy được tụi nó là giỏi nghe nói thầy có vợ con vì cảnh túng bấn nên chưa đem lên đây được như vậy con dự ý không Má muốn cho thầy giáo ở đậu nhà này tạm một thời gian, không tốn kém về phần mình mà mình giúp được một người. Chơ thầy ở bàn cờ lại đây dậy xa quá, mùa mưa sắp tới. Dì cứ mãi lo ăn, con bé không nghe rõ đầu đuôi, nó ngưng đũa. Thầy giáo lại ở đây hả bà nội? Dì chính quay qua lườm nó. Chuyện gì dữ vậy? Bộ mày có quen với người ta sao? Nó nín thinh, chập sao thở thẻ. Phải thầy ở đây, rảnh thế nào thầy cũng dạy con học, chắc không ăn tiền. Bà Năm cười. Nói nghe hay quá. Nội biết, hệ dắn thầy giáo mày đòi học, chừng có thầy giáo thì làm biến. Để thủng thẳng chờ má mày coi, nhà này nào phải nhà của tao. Nhà hơi chật chội. Bà Năm nói thật tình, chớ nào đã làm núng gây áp lực bà biết mình vừa nói một câu vụng về nghe qua như ngủ chút gì giận dỗi phần gì chính từ ngày chồng mất đến giờ dì càng thêm kính trọng người mẹ chồng mà dì có bổn phận chăm sóc nhà này nào phải của tao câu nói vắn tắt gọn nghĩa đó là tất cả gánh nặng của bà năm trút cho dì nhà hơi chật chội chật chội vì con quệ với con bé đã chiếm hết một dáng nhất là lúc sau này tới lui nhà ông phủ vì chiếm riêng một giường nay lại có thêm người ở chung khó bề vàng xếp hơi khó quá má à nhà mình đàn bà con gái không bây giờ có người đàn ông vô ở thì mình nhường phía trước việc chung chạ hàng ngày mới ngại hơn má tin thầy giáo là người đàng hoàng Sợ bất lợi mà sinh thêm chuyện nặng lo Má biết Con Huệ lớn rồi Gái gần trai không này cũng nọ Nhưng chẳng lẽ đụng ai Mình cũng nghi họ là xấu bụng Ăn thua mình coi sóc con mình huống chi thầy giáo Đã đầy đủ vợ con Thầy mà có gì rụt địch Mình hãy tìm cách khác Vì chính ấm ức trong lòng Vì muốn diện thêm nhiều lý lẽ đem kinh nghiệm của mình ra nói ông đốc phủ há chẳng phải tính tình hiền hậu như lúc ban đầu vì lầm tưởng còn gì dẫu hàng ngày mẹ chồng kềm thúc nhưng rốt cuộc vì sa ngã đó là trường hợp của dì một người lớn tuổi trầm tĩnh biết đắn đo suy xét huống chi con huệ mới lớn lên tôi không tin người đàn ông nào hết Sực nhớ nếu nói vậy bà Năm hiểu lầm Hồ nghi việc dì tư tình với ông Đốc Phủ Dì im lặng nhìn bà Năm Ăn thua ý của má con nghe theo lời của má Ăn xong một chén cơm Dì thấy no, mệt nhọc Mới mang thai hai tháng Bụng chưa lớn rõ rệt Mà dì tưởng nó quá lớn rồi Dì trở lại giỏng nằm Kéo giật áo trước ngay ngắn Suy nghĩ đến cái hình phạt ngày mai Ngoài hiên nắng chênh chết, con quệ xách gầu bước vô. Ăn cơm rồi hả má? Dì gật đầu, quệ ra sao thay áo, con bé chạy theo đứng gần thỏ thẻ nói nhỏ, mà dì nghe rõ từng tiếng như báo trước một điều bất hạnh. Có thầy giáo muốn ở nhà mình, chị hai ơi! Thầy giáo nào? Sao tao chưa nghe má cho bà nội nói? Thầy giáo chạy đằng nhà ông phủ. <cười> đừng có nhắc tên ông phủ với tao thầy giáo tử tế lắm đâu có già cả như ông phủ còn trẻ khô hà hiền lắm đó chị hai thầy giáo